Diệu thù tiên sinh nghiêm nghị đáp Tín vật này của tưởng úy dần, Nhưng họ có lẻ luật Là kẻ cầm vòng tay ngọc phải đúng dùng mạo Người ta mới tìm và lấy tiền cho Mỗi khi vòng tay này đưa cho ai Để làm tín vật Thì họ đã thông chỉ đi các nơi Phải coi người và tín vật có phù hợp Mới trao tiền Nếu không thế Thì tưởng úy dần Dù có giàu nhất thiên hạ Cũng đến khuynh gia bại sản Vì bị người lừa đảo mất Về điểm này Từ văn không biết tới, nhưng chàng nghe thấy rất là hợp lý. Diệu thủ tiên sinh lại hỏi tiếp. Vấn đề không phải ở chỗ lợi dụng chiếc vòng tay này bằng giá trị của nó, mà chính là để tỏ lòng tâm ý với người mà tưởng mình châu đã tặng cho. Có đúng thế không? Từ văn cứng họng không biết nói thế nào. Chàng nghe lời diệu thủ tiên sinh, cảm thấy vấn đề càng thêm phức tạp. Bất luận tưởng Minh Châu có tâm sự nào khác, chàng cũng phải tìm thấy vòng tay để trả lại cho nàng. Thiên đài Ma Cơ bật lên tiếng cười trong trèo nói. Vòng tay vào tay người khác thì sẽ thành phế vật, nhưng nó vào tay các hạng thì lại khác đấy. Diệu thủ tiên sinh hỏi. Người nói thế nghĩa là sao? Thiên đài Ma Cơ đáp. Vì các hạng, có thuật thay đổi dung mạo thật là tuyệt diệu. Từ văn động tâm nghĩ, thiên tài ma cơ nói vậy rất là đúng. Diệu thù tiên sinh đã giỏi thuật dịch dung, một tuyệt nghệ trong võ lầm. Vì thế, mà tướng mạo chân chính của lão, thủy chung chẳng một ai hay. Nếu vòng tay ngọc lọt vào tay lão, thì biết đâu, lão chẳng mạo xương mình để thỏa lòng tư dục. Chàng nghĩ tới đây, bất giác ổ lên một tiếng. Diệu thủ tiên sinh cười rộ, kẻ trộm cũng có đạo lý của nó. Các người coi lão phù là hạng người gì? Tử Văn đáp bằng một giọng lạnh như băng. Thì cứ coi thủ đoạn của các hạ đoạt lấy thạch phật, thì việc gì mà chẳng dám làm. Diệu thủ tiên sinh trợn mắt lên nói, đối với người võ lâm, thì thạch phật và tiền bạc là hai vật khác nhau. và lại có gặp Táng Thiên Ông và Vô Tình Tẩu, lão phu mới đáng giả tay. Lời nói sắc bén của Diệu Thù Tiên Sinh khiến cho Tử Văn không bài bác được vào đâu nữa. Thiên đại ma cờ còn mưu trí hơn Tử Văn một bậc, nàng nói ngay: Các hạ nói vậy, chị em tại hạ tạm thời đem lòng tin tưởng. Nhưng mà khi ở trên núi Bạch thạch các hạ đã biểu lộ là một nhân vật cao cấp trong không đạo. Vậy nhờ các hạ điều tra giúp cho có được hay không? Diều thủ tiên sinh trầm ngâm một chút rồi tiếp. Người nói thế thì còn nghe được. Để lão phù tìm cách điều tra giúp cho các người. Tư văn trong lòng rất là buồn bực. Chuyến đi này như vậy coi như là uổng công. Lời nói của đối phương không đủ khiến cho chàng hoàn toàn tin tưởng, mà chàng cũng không thể nào buộc trò lão được. Xem chừng việc tìm lại vòng tay ngọc rất đối khó khăn. thiên đài ma cơ quay lại hỏi tử văn huynh đệ bây giờ người tính sao đây tử văn xoay chuyển ý nghĩ rồi hỏi lại diệu thù tiên sinh tài hạ còn một việc muốn được thỉnh giáo các hạ việc gì thất tình cố nhân dường như là đồng hội đồng thuyền với các hạ diệu thù tiên sinh lộ vẻ kinh hãi run lên hỏi lại khi động hội đồng thuyền với lão phu ư Tư văn đáp, cứ xem màn kịch đoạt thạch Phật trên núi Bạch Thạch thì đã đủ tỏ rồi. Diệu thú tiên sinh cười hà hà nói, Ngươi đừng làm bộ thông minh nữa, có được hay không? Các Hà phủ nhận hay sao? Lão Phu thừa nhận cũng chẳng hề gì. Vậy xin cho ta biết, hành tung của thất tình cố nhân. Diêu Thủ tiên sinh sừng sốt hỏi lại, Xảo, người nhận biết lão ử. Từ văn lạnh lùng đáp, Nếu như mà tài hạ nhận biết, Thì đã không phiền đến các hạ rồi. Diệu thủ tiên sinh lại hỏi, người kiếm thất tình cố nhân Để làm gì? Để đòi nợ. Nợ gì? Nhân mạng. Diệu thủ tiên sinh kinh ngạc lùi lại một bước, Rồi hỏi, Nhân mạng của ai? Từ văn nghiến răng đáp. Các hạ có chịu cho biết hành tung của lão hay không? Diệu Thủ tiên sinh lắc đầu, giọng nói run run đáp. <cười> Lạ thật! Giữa người và lão, sao lại có mất nợ mạng người? Phải chăng, người vì người, mờ ôm mối bất bình? Từ văn không trả lời vào câu hỏi, chàng trầm giọng đáp. Các hạ nói câu này đủ chứng minh mối quan hệ giữa các hạ và lão không phải là tầm thường. Xin các hạ cho biết hành tung của lão đi. Diệu thủ tiên sinh tự nói một mình. Lạ thật, lão lại dở trò gì vậy? Tư văn thúc dục. Các hạ không cự tuyệt chứ? Diệu thủ tiên sinh đáp. Lão phù có thể truyền tin giúp người kiếm lão mà giải quyết. Tư văn nói. tại hạ muốn kiếm lão ngay bây giờ. Vậy thì không được rồi. Tại sao lại không được? Vì lão không có chỗ ở nhất định, này đầy mại đó khắp trên dòng hồ. Tư văn lại hỏi, liệu các hạ có đưa tin được tới nơi hay không? Dĩ nhiên là được chứ. Chẳng lẽ lão phu lại sai lời với tiểu tử hậu bối như người? Thế là kế hoạch đến kiếm diệu thủ tiền sinh đã thành vô bồ. Vòng tay ngọc chưa hiểu lạc lõng ở nơi đâu, mà tin tức và thất tình cố nhân cũng thành bọt nước. Tử văn chẳng can tâm chút nào. Chàng chợt đặt tâm linh, nghĩ được một nước cờ cao, có thể chứng minh diệu thủ tiên sinh có đoạt vòng tay ngọc hay không. Chàng nhớ lại lúc mình bị mất vòng tay ngọc, đã điểm chúng độc thủ đối phương, mà đối phương vẫn hoàn toàn bình yên chối chạy. Nghĩ tới đây, chàng không nói gì. trang xông vào Diệu Thủ Tiên Sinh nhanh như điện chớp. Từ Văn từ ngày được lão quái nhân ở dưới sơn động Ngọn Bạch Thạch đã thông huyệt sinh tử huyền quan, lại chút công lực vào cho chàng, nên là nay so với trước, trang đã thành người khác rồi. Dù Diệu Thủ Tiên Sinh có cao cường đến đâu, cũng không đề kịp chiêu thức đột ngột này. Chỉ loáng một cái, Từ Văn đã trở về đứng chỗ cũ, độc thủ của chàng đã điểm trúng đối phương. Diêu thủ Tiên Sinh loạn choạng lùi lại một bước, run lên hỏi: "Địa ngục thử sinh, ngươi làm thế là có ý gì?" Thiên Đài Ma cừ cũng bị cử động của Từ Văn làm cho chấn động tâm thần. Dĩ nhiên, nàng không hiểu ý của chàng, vì nàng không biết chàng có độc thủ này. Từ Văn nét mặt xám xanh, bừng bừng sát khí, chàng nói dằn từng tiếng: "Các hạ, hùng biện không bằng sự thật." xin trao trả vòng tay ngọc lại cho tài hạ đi diệu thủ tiên sinh ngạc nhiên hỏi sự thực thế nào tư văn lạnh lùng đáp trong võ lâm rất ít người chịu được sát thủ của tài hạ đây không còn là chuyện ngẫu nhiên nữa diệu thủ tiên sinh hỏi lại phải chăng người muốn nói kẻ đoạt vòng tay ngọc đi chúng sát thủ của người mơ không việc gì Từ văn nói, các hạ đã biết sao còn giả vờ hỏi làm gì. Diệu Thủ tiên sinh nói, Ồ, nếu vậy thì vụ này đầy đủ bằng chứng. Từ văn hỏi lại, các hạ nói thế là nghĩa làm sao? Lão phù hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đã nhận lời, chớ không cảnh cãi. Nhưng mà tại hạ không thể nào tin được. Vậy ngươi định làm gì? Nếu không đạt được mục đích, tệ hạ quyết chẳng bỏ qua. Ồ, liệu người có làm được thế hay không? Các hạ thử coi sẽ rõ. Chàng vừa nói, vừa để tụ kinh lực vào cánh tay phải. Từ ngày chàng được lão quái nhân chút công lực vào trò, chàng chưa từng tỉ thí với ai, nên không hiểu công lực của mình đã đạt đến trình độ nào. Nhưng mà cứ đề khí cũng đủ biết là so với trước cao gấp mấy lần. Diệu thủ tiên sinh vẫn chẳng thèm để ý gì. Lão cười nói, Tiểu tử, Lão Phu đã muốn đo lường còi, bản lĩnh của người tới đầu ngoại trừ sát thủ kia. Từ văn hành học nói, Tại hạ, quyết không để cho các hạ thất vọng đâu. Trang vừa nói, vừa phóng trưởng đánh tới. Diệu thủ tiên sinh giờ trưởng lên nghềnh địch kinh lực chưa chạm vào nhau mà lão đã cảm thấy kinh phong sô tới sức nặng bằng non thì đã biết là nguy rồi trường lực của lão mới phóng ra nửa vời liền chuyển sang phía khác để tránh trường phong của đối phương tuy nhiên làn kinh khí ghê gớm như là lạy non lấp biển như thế hắn còn khủng khiếp khiến cho người lão phải loạng choạng công lực như là diệu thủ tiên sinh mà lão không dám trực tiếp chống lại trường lực của tử văn Đủ biết công lực của chàng đã đến mức độ nào. Chính chàng cũng vô cùng kinh ngạc. Vì chàng phát giác ra, công lực của mình tiến triển vượt ra ngoài tưởng tượng của chàng. Diệu thủ tiên sinh lộ vẹt quái dị. Lão xúc động nói. Nhỏ kia! Công lực của người cao thông đến thế ư? Câu hỏi này nghe rất là đáng buồn cười. Thiên này ma cờ nghĩ tới câu chuyện kỳ ngộ của tử văn ở dưới hàng núi. Nên nàng không lấy làm kinh dị cho lắm. Từ văn cười đáp. Việc thiên hạ lắm khi lạ lùng, khó mà tưởng tượng được. Các hạ hãy tiếp nhận một trường nữa thử coi. Trang vừa vung trưởng lên, diệu thủ tiên sinh đã lạng người đi một cái. Vọt ra ngoài mười trường, mau đến nỗi người ta không trông rõ. Từ văn quát lên một tiếng. Chạy đi đâu? Rồi băng mình dượt theo. Hai bóng người một trước một sau dượt theo như là gió cuốn điện chớp, chớp cái đã mất đích. Thiên đài ma cờ đứng ngẩn người ra. Lúc mà nàng cất bước dượt theo, thì hai người kia đã thành hai dây khói lượn, rồi dần dần mất hút. Từ văn vận khinh công đến tột độ, người chàng nhẹ như là chim én, hết sức dượt theo. Diệu thủ tiên sinh cũng phát huy khinh công quán thế mà chạy, hai người chỉ cách nhau chừng một với tay. Diệu thủ tiên sinh quả nhiên là danh bất hư truyền, dù lão chỉ còn cách trong gang tấc mà tử văn thủy trùng vẫn không đuổi kịp, hai người lao về phía bắc. Trước mắt có núi nhấp nhô, cây cối ùm tùm, diệu thủ tiên sinh lại không chạy thẳng, lão quanh qua một lúc rồi đột nhiên mất hút. Tử văn hậm hực nghiến rằng, chàng dừng bước lại, tuy chàng không đuổi kịp được đối phương, nhưng làm cho diệu thủ tiên sinh bản tính kiều ngạo, phải một phen chạy lạc lống. Nên là chàng cũng ăn ủi được phần nào Khi xưa Lúc chàng chưa được lão quái nhân Chút công lực sang trò Thì chàng không dám nghĩ đến Chứ đừng nói lời chuyện tỷ đấu thật sự với đối phương Để so tài cao thấp Mặt trời đã lận non tây Trời xanh nhuộm ánh hồng nhạt Từ văn quay lại toàn đi kiếm thiên đại ma cơ Nhưng chàng nghĩ kỹ lại Thì cũng chẳng cần cho lắm Chàng liền nhận định phương hướng Để đi tắt sang núi Đồng Bách Câu nói của hội chủ hội vệ đạo ở trên tiệc mở tổng đàn. Hoan nghênh tiểu hữu giá lâm bất cứ lúc nào chợt vang lên bên tai của chàng. Chàng nghĩ rằng công lực của mình lúc này có thể nghĩ tới việc báo thù. Chàng liền nhằm hướng núi Đồng Bách mà chạy. Chàng vừa chạy vừa tính. Tới nơi ta sẽ tùy cờ hành động Nếu việc trả thù không xong, ít ra mình cũng dọa được tin tức của Phương Tử vi và Sư Đồ Đỗ Như Lan để làm tròn tâm nghiệm cho lão quái nhân. Cũng là một chuyện hay. Dọc đường, đạo ốc của chàng vẫn nghĩ tới diệu thủ tiên sinh, mà cho là lão đã lấy vòng tay ngọc không còn nghi ngờ gì nữa. Điều khiến cho chàng kinh hãi nhất là lão không sợ chất kịch độc về vô ảnh tồi tâm thù của chàng. Và lão đã cải chàng làm thầy lang dạo, là một chuyện mà trước kia chàng không thể nào nghĩ ra được. Bí mật về độc thù của chàng, trừ phụ thân chàng, Và lão quái ở Sơn Động đã biết rồi không kể, bây giờ sao lão này cũng phát giác ra. Nhất là câu lão bảo, chàng suốt đời phải lẻ loi, có ý ngấm ngầm nói cho hay, vĩnh viễn chàng không thể nào cùng một người con gái kết hôn được. Vụ này, chính chàng cũng được lão quái nhân ở Sơn Động nhắc tới biết rõ. Diệu thủ tiên sinh hóa chàng thành trăm ngàn lối, bây giờ mất hút thì khó lòng mà tìm ra được. Còn một việc nghiêm trọng nữa là chàng không lấy đầu dao vòng tay ngọc để trả lại cho Tưởng Minh Châu. Nếu nhân đó mà nhà họ Tưởng bị mất một món tiền lớn thì chàng không còn mặt mũi nào mà trông thấy ai nữa. Từ Văn càng nghĩ càng buồn bực trong lòng. Trên trốn dòng hồ đầy rẫy những âm mưu hiểm cả, nhiều lúc võ công cao cường cũng chẳng làm gì được. Điểm trọng yếu là phải có cơ trí và lịch duyệt. Nếu chỉ vào võ công Thì chẳng làm nên được việc gì Có khi còn phải ôm hận ngàn thù Sau khi nhà chàng xảy ra thảm họa Chàng cải biến tính cách đã nhiều Không còn quật cường bướng bình như là trước đây Gặp việc Chàng đã biết suy nghĩ giàu lòng nhẫn nại Tự kiềm chế tính nóng Dần dần Chàng trở nên người kín đáo Rồi cải biến dần dần Đến độ thầm chầm Từ văn vừa đi vừa ngẫm nghĩ Bất giác Chàng thả bước chậm lại Giáng chiều đã nhạt, rồi tiêu tàn. Vũ trụ biến thành màu xám, rồi bức màn đêm từ từ buông xuống. Thôn tràng ở phía xa xa, lác đác có ánh đèn lửa. Bất thình lình, sau lưng của tràng có tiếng người vọng lên. Các hạ, xin hãy dừng bước. Từ văn sửng sốt, chàng tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía sau, thì thấy một thiếu nữ vận võ phục màu trắng đứng ngay trước mặt. Ánh sáng lờ mờ, nhưng chàng còn trông rõ thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Chàng cất tiếng hỏi. Cô nương là ai? Bạch y thiếu nữ không trả lời. Nàng nhìn từ văn từ đầu đến chân một hồi, rồi hỏi lại. Phải chăng, tướng công là địa ngục thư sinh? Tư văn thấy thiếu nữ là người lạ mặt. Chàng động tâm đáp. Ờ, chính là tại hạ đây. Bạch y thiếu nữ lộ vẻ vui mừng nói. Vậy thì thật là may mắn cho tiểu nữ rồi. Từ văn ngơ ngắc hỏi. Sao lại may? Thiếu nữ đáp. Tiểu nữ phụ mệnh gia chủ đi mời tướng công. Từ văn trong lòng nghi hoặc. Chàng nhíu cặp lông mày hỏi lại. Chủ nhân của cô nương là ai? Bạch y thiếu nữ nở một nụ cười thần bí đáp. Tướng công gặp mặt thì sẽ biết liền. Từ văn xoay chuyển ý nghĩ, tự nhủ. Bất được chuyện nào hay chuyện ấy, mình chẳng nên đa sự làm trì. Mình đang cần đi đến hội vệ đạo để làm việc chính yếu của mình trước. Chàng liền hở hứng đáp. Xin cô nương về phúc trình với chủ nhân là tại hạ có việc gấp trong mình, không thể tuần mệnh lệnh được. Thiếu nữ nói. Nhưng còn một vị nữa, Nóng lòng muốn gặp tướng công Là ai Thiên đài ma cờ Từ văn sửng sốt hỏi Sao Y Thiếu nữ ngắt lời Y mong tưởng đã mỏi mắt Và hy vọng gặp tướng công lần cuối Từ văn giận mình kinh hãi Run lên hỏi Lần cuối cùng ư Đúng vậy Vậy là nghĩa làm sao tướng công cứ tới là sẽ rõ thôi. Từ văn nghĩ bụng, từ lúc mình chia tay nàng, rượt theo rượu thủ tiên sinh cho đến giờ, bất quá mới hai tiếng đồng hồ, mà sao nàng lại bảo gặp nhau lần cuối cùng, hẳn là có điều gì khuất khúc. Tuy mình không yêu nàng, nhưng mà cũng có chút tình bằng hữu, chẳng thể nào làm ngơ cho đành. Nghĩ vậy, chàng liền xòe tay ra đáp. Vậy xin cô nương dẫn đường cho. mời tướng công đi theo tiểu nữ bạch y nữ lang chạy trước thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại thiếu nữ đi được một quãng xà thì rẽ vào một khu rừng rậm rạp ở phía nam bên đường tư văn là người lớn mật lại võ nghệ cao cường nên trong dạo hồ nghi cũng chẳng quan tâm trang đi theo vào rừng chỉ trong chớp mắt trước mặt hiện ra có ánh đèn lửa đi gần tới nơi trang nhận ra đây là một tòa miếu nhỏ Ngoài cổng miếu, tám tên hán từ áo trắng đứng thành hai hàng hai bên. Tên nào vẻ mặt cũng kiều hãnh. Chúng vừa thấy từ văn xuất hiện, đã lộ vẻ khiếp sợ. Người có danh như cây có bóng. địa ngục thư sinh giết người, không để dấu vết. Trên trốn giang hồ, ai nghe tiếng mà không táng đẩm kinh hồn. từ văn vào qua cổng miếu, thì trước mặt là tòa nhà chính sành. Trước điện, bốn thiếu nữ vận võ phục áo trắng. Chưa hai bên tả hữu đứng ở trên thềm, Ngoài hiên điện treo hai ngọn đèn lồng Càng tăng thêm vẻ huyền bí Đứng ngoài cửa trông vào điện Đèn xanh leo lắt Khói bay cuồn cuộn Nhưng không một bóng người Thiếu nữ dẫn đường quay lại nói Xin tiếng công hãy chờ một chút Thì nói xong chạy vào đại điện Chẳng bao lâu Thì trở ra nghiêng mình nói Xin mời tướng công vào Từ văn ngần ngờ một chút. Trang đảo mắt nhìn quanh, bỗng la đền một tiếng kinh hoàng. Trong điện có cả 12 chiếc tử thi mặc áo trắng bay hàng dài ở dưới đất. Huyết tích chưa khổ, tỏa ra những người này vừa mới bị hại. Từ văn đang còn kinh ngạc, thì một mùi hương thơm đưa vào trong mũi. Một nữ làng mình mặc áo trắng theo kiểu cung trang, dung mạo khác thường, từ sau khán thờ Phật đi ra. Theo sau lưng của nàng, Là một lão già mình mặc bào trắng, khí thế kiêu hùng. Từ văn vừa trông thấy lão già áo trắng, chàng nghĩ ngay ra lai lịch của đối phương, miệng lầm bẩm: Đây là người ở ngũ lồi cung. Lão già này quả nhiên là bạch sát thần trịnh côn, vệ đội thống lĩnh ở ngũ lồi cung. Lúc lão tranh đoạt thạch Phật đã bị thiên đài ma cử dùng tố nữ thần châm đả thương. thiếu nữ cùng chàng thoăn thoắt bước tới chiếc ghế bên điện ngồi xuống bạch sát thần trịnh cồn đứng thị tập một bên thiếu nữ bằng thanh ngọc cốt tóc đen môi thắm mình mặc áo trắng khiến vẻ đẹp càng lộng lẫy ai nhìn thấy cũng phải lóa mắt từ văn bất giác nuốt nước miếng xem ra thiếu nữ so với hồng y nữ phương tử vi còn có phần đẹp hơn nàng có một vẻ đẹp cao quý nhàn hạ Bạch sát thần trịnh côn đảo mắt nhìn Từ văn, cất giọng hung dữ nói. Địa ngục thư sinh, sao không làm lễ bái kiến công chúa đi? Từ văn động tâm, chàng không ngờ công chúa ngũ lôi cùng lại xuất hiện trên trốn giang hồ. Chàng nghĩ mình là nam, đối phương là nữ. Dù sao, cũng tỏ ra là người có lễ giáo. liền gật đầu nói. Tại hạ xin chào công chúa. Bạch y thiếu nữ khẽ hãng giọng một tiếng. Rồi đáp Các hạ miễn lễ Thanh âm như là tiếng oanh vàng Tuy là lạnh lùng nhưng rất lọt tài Từ văn hở hững hỏi lại Cô nương tìm tài hạ tới đây L có chuyện gì dạy bảo Chắc là các hạ chưa quên Có thiếu bấy nhiêu nhân mạng của bản cung Từ văn đáp Tài hạ không phủ nhận điều đó Chúng ta đã là người trên trốn giang hồ Dĩ nhiên lưỡi rào phải nhuộm máu. Tại hạ không giết người thì người cũng giết tại hạ. Hai bên đã thành thế đối địch thì khó lòng tránh khỏi chuyện tử thường, Chắc là cô nương cũng hiểu rõ như vậy. Bạch y công chúa cười đáp. Đúng là thế thật. Có điều thủ pháp của các hạ giết người dường như không được quang minh cho lắm. Từ văn hỏi lại. Sao cô nương lại nói vậy? Cái đó chắc là các hạ dĩ nhiên là tự biết rồi. Tử văn hất hàm nói. Cô nương kiếm tài hạ về đây, chỉ nói một câu này ư. Bạch y công chúa cười đáp. Các hạ hãy bình tĩnh lại. Nếu mà chỉ vì câu nói này, thì tại hạ chẳng mời các hạ đến. Tử văn nói. Cô nương nói rõ cho hay. Bạch y công chúa hỏi. Các hạ đã nhìn thấy 13 xác chết ngoài kia rồi chứ? Dĩ nhiên là tại hạ thấy rồi. Đó là kiệt tác của Thiên Đài Ma Cơ, người bạn đồng hành của các hạ. Từ văn chấn động tâm thần, chàng tự hỏi, Thiên Đài Ma Cơ cùng mình chia tay chưa bao lâu, sao đã xảy ra chuyện giết người? Gần đây, dường như nàng đã không thích giết người nữa thì phải, sao lại xảy ra vụ này? Tuy là trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt của chàng vẫn thản nhiên hỏi lại. Phải chẳng họ đầu là môn hạ của cô nương? Đúng rồi. Hoặc là giả quý môn hạ có chỗ nào đáng chết ư Bạch y công chúa biến sắc, hắng giọng nói. Khen cho các hạ cũng biết tài biện hùng. Nhưng mà theo luật lệ giang hồ thì thiếu nợ là phải trả. Từ văn hỏi lại. Cô nương không cần phân rõ thị phi hắc bạch hư. Đối với hạng người như là các hạ, tựa hồ hay chữ thị phi không còn có ý nghĩ gì nữa. Từ văn bất giác lửa giận đùng đùng, mặt lạnh như tiền nói. Cái đó cô nương quá là ỉ mình, nói sao nên vậy? Được rồi, đã thế, thì chẳng cần phải trái. tại hạ cũng không nghĩ nhiều nữa. Bạch y công chúa trở mặt sẵn rộng. Địa ngục thư sinh, Đêm nay, ta e rằng ngươi không còn xính cường được nữa đâu. Từ văn cười gằn nói. Dường như cô nương đã quá tự tin rồi. Có lẽ vậy. Thế cô nương bây giờ tính sao? Mời các hạ rời gót ra hậu viện. Công chúa nói xong đứng dậy thoăn thoắt bước ra về phía sau khán thờ. Kiểu nàng đi rất là xinh đẹp. Từ văn lật đật theo sau. Phía sau khán thờ là phò thần tượng Hộ Pháp Di Đà. Trước mặt thần tượng có cửa ra ngoài. Từ văn bước qua ngưỡng cửa, một luồng sát khí từ trong ngực bốc lên. Đây là một tòa viện lạc lát đá hoa, bốn ngọn đèn pha lê sáng rực giữa điện trồng hai cái cọc gỗ. Cọc bên trái cột một người đàn bà, nàng chính là thiên đài ma cờ. Từ văn thấy nàng cầm mắt mất thần, mồm miệng chảy máu, tóc rối thoa nghiêng. Thì biết, nàng chẳng bị trọng thương, cũng bị khảo đà. Bốn tên áo trắng đứng ở phía sau cột gỗ. Hai tên đứng trước, dí mũi kiếm vào tử huyệt của thiên đài ma cơ. Thiên đài ma cơ vừa thấy tử vân xuất hiện. Mắt nàng liền chiếu ra những tia khác lạ, nhưng chỉ thoáng cái rồi biến mất. Trên môi của nàng cũng lộ một nụ cười thề lương. Bạch y công chúa đứng ở mẹ hữu. Bạch sát thần trịnh côn vẫn theo sau nàng. Mé tả, bốn lão già áo trắng đứng ngay như là tượng đá. Chừng như võ công của bốn lão này không phải là hạng tầm thường và đều có một địa vị khá cao. Từ văn sát khí đằng đằng, băng mình nhảy vọt vào giữa điện, cất giọng run run, hỏi thiên đài ma cơ. Vụ này là thế nào đây? Thiên đài ma cơ buồn rầu đáp. Ta đang dượt theo huynh đệ, Dọc đường gặp phải bọn này, Rồi lỡ tay bị chúng bắt Từ văn hỏi lại Đại thư bị thương rồi ừ Đúng rồi Đồng thời ta cũng bị cực hình nữa Từ văn quay phát lại nhìn bạch y công chúa lớn tiếng nói Buông thay y ra Bạch y công chúa cất giọng lạnh như băng đáp Các hạ Cái cọc gỗ kia là dành cho các hạ đấy Điều ngục đã mở cửa để đón hải vị. Từ văn muốn nhịn cũng không thể nào nhịn được nữa. Huống trì đối với bọn ngũ lôi cùng, chàng chẳng cần trì khuất tất. Chàng nghe công chúa nói vậy thì tức giận đến cực điểm. Nhưng chàng cười nhạt hỏi lại. Nếu âm tào địa phủ không thèm thu dụng tại hạ thì phải làm thế nào đây? Các hạ nghĩ thế là sai rồi. Từ văn lại cười nhạt hỏi. Cô nương nhỏ tuổi, mà người lại đẹp, chẳng lẽ đã chán đời rồi ư? Địa ngục thư sinh, thôi đừng xính tài khấu thiệt nữa. Hãy nói rõ sư thừa là ai? Nàng tưởng Từ văn cùng thiên đài ma cờ cùng chung một môn phái. Từ văn cất giọng rất là lạnh lùng nói. Cô nương, tuy là cô nương ở địa vị cao quý, là một công chúa, nhưng mà chưa đáng dở giọng với tài hạ như thế được đâu. Bạch y công chúa sắc mặt nhợt nhạt, mắt hạnh tròn xe, nàng trao mày nói. Địa ngục thư sinh, kể ra ngươi ăn nói cũng giỏi đấy. Giữa lúc ấy, một người áo trắng vùng lấy dao trùy thủ đánh vào một cái, rồi dí vào mặt của thiên đài ma cơ. Bạch y công chúa hỏi tiếp. Các hạ, con người yêu mị kia, các hạ có muốn cho mặt thị nở hoa hay không? Từ văn nghiến rằng vận động kinh lực vào bàn tay bên phải. Bạch y công chúa lạnh lùng nói, Địa ngục thư sinh, các hạ đừng tính bảnh vọng động, không thì phải chết trước. Thiên đài ma cơ lại lớn tiếng là, Huynh đệ, đừng lo cho ta. Từ văn tức giận như lời điên lên, mặt đầy sát khí dùng giận, nhưng chàng cố sức nhẫn nại, chàng không thể nào bỏ mặc thiên đài ma cơ. Tuy chàng không yêu nàng, nhưng chàng biết nàng yêu mình đến say mê điên đảo. Nàng còn có mấy lần viện thủ cho chàng. Và lại, chàng không thể phủ nhận là giữa hai người có mối quan hệ vì diệu. Mà thủy chung, chàng cảm thấy mình đối với nàng có điều khiếm khuyết. Từ văn chăm chú nhìn nàng một cái. Cái nhìn này đã tố cáo với nàng tâm sự của chàng thế nào. Thiên đài mà cười nhắm mắt lại. Cho hai giọt lệ lớn bằng hai hạt đậu nhỏ rơi xuống Bạch sát thần trịnh côn cất tiếng hỏi Tiểu tử Ngươi đã nghe thấy công chúa chúng ta nói rồi chứ Từ văn trận mắt run lên nói Lão họ trịnh kia câm miệng đi Ta quyết không quên lão đâu Trịnh côn cười ha ha nói Tiểu tử Ngươi không còn có cơ hội nào nữa đâu Bạch y công chúa đưa tay ra ngăn bạch sát thần trịnh côn lại. Nàng nói. Địa ngục thư sinh. Các hạ nên biết điều một chút. Sao không đứng yên để mà nói chuyện. Từ văn mắt đỏ sọng. Tựa hồ sắp dị máu. Người chàng run bần bật. Bao nhiêu huyết quản đầu căng thẳng. tưởng chừng sắp nổ tung. Bạch y công chúa cất tiếng hồ. Từ lão bắt lấy y. Bốn lão già trước cái chơi như là phóng đá. Bây giờ nghe công chúa ra lệnh, liền từ từ cất bước tiến về phía tử văn. Đối phương đã muốn đồng thủ, thì lo nghĩ gì cũng là bằng thừa. từ văn không thèm để ý đến chuyện đồng thủ. Chàng chẳng coi bọn họ vào đâu Nhưng khốn nỗi, thiên đai ma cơ ở trong tay của đối phương. Chàng nghĩ thầm. Bây giờ, mình phải làm thế nào để mà kiềm chế được bạch y công chúa? Chợt nghĩ như vậy, chàng nhảy tới bạch y công chúa nhanh như chớp. Bạch y công chúa dường như đã đề phòng từ trước bóng từ văn vừa thấp thoáng nàng đã xuất trưởng đánh giả tay chàng phát trưởng chưa tới mà kình phong đã nghe ghê gớm vô cùng dầm một tiếng trường phong đụng nhau nghe như là sấm nổ rùng rợn từ văn đang vọt người đi phải ngừng lại một chút trong khoảng thời gian chấp nhóng này bạch sát thần trịnh cồn lại phóng trưởng giả từ văn phóng Hữu trưởng giả tiếp đón Phát trưởng này, chàng đã vận đến 10 thành công lực. Ngũ lôi trưởng nổi tiếng là lợi hại trong võ lâm, Hai luồng kinh khí chạm nhau, lại phát ra tiếng nổ đình tài như là xét đánh. Bạch sát thần trịnh côn loạn trọn người đi, miệng phun máu tươi ra như là suối. Bạch y công chúa thấy công lực của tử văn mờ khiếp hãi, bật la lên. Bốn lão già mặc đạo bào đã chia ra phường vị, đứng vây tử văn vào giữa. Từ văn nhảy sổ ra định ngăn cản, Trang phản kích rồi lại bị bảo vây. Tất cả những cái đó xảy ra chỉ trong chớp mắt. Bốn lão giả, Thủy Trung vẫn chưa mở miệng, chỉ đưa mắt nhìn nhau ra hiệu tấn công. Bốn lão phóng ra tám trường đánh vèo vèo vào, chứ không công kích trực tiếp từ văn. Tiếng trường giít lên rất là đinh tài. Trường phong xoáy như là cơn gió lốc, thế mạnh tưởng trường như là san bằng cả một trái núi. Bốn lão già ung dung phát trường. Những luồng kinh khí xô đầy tới mỗi lúc một mạnh. Trường phong dít lên âm ấm. Tưởng chừng như là quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Từ văn bị kinh khí hất mạnh làm chấn động tâm thần. Chàng nhớ lại lần trước bị bọn bạch sát thần trịnh côn bảo vầy. Liên hạ trung khí xuống để ổn định thân hình. Rồi vận toàn lực phóng ra một trường đánh vào lão già ở trước mặt. Dầm một tiếng vang lên. Phát trường của chàng. đã bị luồng kinh khí xoáy đi. Chàng bị trọng phòng xoáy lại đẩy chàng theo đường bán cung, một trong tứ lão phải lùi lại mấy bước rồi ngồi phịch xuống đất không đứng dậy được. Còn bà lão kia lảo đảo lùi lại. Khóe miệng của Tử Văn cũng ứa máu già. Phát trưởng của chàng thật là kinh thế hãi tục. Bọn đệ tử ngũ lôi cùng có mặt tại hiện trường, đầu kinh thần thất sắc. Từ văn sát khí bốc lên như là lửa cháy, không thể nào ngăn nổi. Người chàng vừa lấp loáng, thì một người trong tứ lão đã rú lên một tiếng thê thảm rồi ngã lăn ra đất. Hụt một tiếng, lại một lão nữa té nhào. Dừng tay! Tiếng quát này dường như là có uy lực vô cùng. Từ văn bất giác xoay người nhìn lại. Bạch y công chúa sắc mặt xám xanh đứng ở phía sau thiên đài ma cờ cầm mắt hạnh chiếu ra những tia hào quang rùng rợn. Mấy tên hắn tử áo trắng đã lùi ra cách cột gỗ bên ngoài hai trượng. Bạch sát thần trịnh cồn ra mặt co rúm trông khắc hẳn đi. Bạch y công chúa lớn tiếng nói. Địa ngục thư sinh, bồn công chúa đã quá quay thường các hạ. Tư văn tức giận quát lên. Có buồn thầy thì tại hạ mới để cho các vị sống sót. Bạch y công chúa hỏi lại. Các hạ tưởng làm được như thế ử. Từ văn lạnh lùng đáp. Bữa này, những người có mặt tại đây, đừng ai hỏng sống sót mà rời khỏi đây. Bạch y công chúa nói, kẻ chết trước tiền là con yêu phụ này. Thiên đài ma cơ toàn lên tiếng, thì bạch y công chúa đã đưa ngón tay ra, khẽ điểm một cái, lập tức nàng co người lại, miệng há ra mà không nói ra lời. Bộ mặt đẹp như hoa, mà giờ đây quay giữ như là quỷ. Từ văn trợn mắt, cơ hồ rách cả mí, chàng gầm lên. Người muốn chết phải chẳng? Rồi chàng nhảy vọt đến bên cọc gỗ. Đứng lại! Bạch y công chúa quát lên một tiếng, rồi đưa ngón tay nhỏ nhắn ra, dí vào đầu thiên đài ma cờ. Từ văn nghiến rằng dừng lại, chàng không nỡ để cho thiên đài ma cờ bị thảm tử. Hai tên lão già sống sót song song tiến lại. Bạch y công chúa lại lên tiếng Xin hai vị hãy lùi lại Hai lão già nghiến răng căm hận Nhưng mà vẫn phải theo lời lùi lại Còn hai lão bị chết Thì đã được hai tên hán tử áo trắng khiêng đi rồi từ văn run lên nói bản nhân nhắc lại lần nữa Là phải tha y ngay Bạch y công chúa cầm mắt láo liền Chầm ngâm một chút rồi nói Tha y cũng được Nhưng phải có điều kiện Từ văn hỏi Điều kiện thế nào Bạch y công chúa đáp Các hạ hãy nói rõ thân thế cùng lai lịch Món nợ này hãy gạt lại Chờ ngày khác sẽ tính Từ văn nói Tính nợ thì bất cứ lúc nào Tại hạ cũng kính cẩn chờ Còn nói rõ lai lịch Thì không được đâu Nhưng đó là một điều kiện Bạn nhân không tiếp nhận điều kiện này. Giữa lúc ấy, hai tiếng rú thê thảm trói tai vang lên từ cổng miếu vọng vào. Hết thầy mọi người, kể cả từ văn đầu chấn động tâm thần. Bạch sát thần trịnh côn bằng mình chạy ra, rồi tiếng rên la lại vang lên trong đại điện. Bạch sát thần đã cùng với đối phương đối chiều, nhưng không hiểu là bạch sát thần hay là người kia đã bật lên tiếng rên la. Vèo vèo hai tiếng. Hai bóng người vọt vào trong hiện trường. Tiếp theo là hai tiếng bịch bịch, thi thể của hai người áo trắng đã bị hại, bây giờ lại lượng vào. Bạch y công chúa sắc mặt tái nhợt. Một bóng người như là quỷ mị xuất hiện từ từ tiến vào hiện trường. Hai lão già áo trắng đứng ra chặn đường. Một lão quát hỏi. Ông bạn, lơ cao nhân phương nào? Từ văn quay đầu nhìn ra, thấy một hắn tử trung niên mặt mũi đen nhèm. Cầm mắt loáng loáng như là điện chớp. Từ văn coi đôi mắt này, tựa hồ chàng đã quen biết. Nhưng chàng không nghĩ ra là đã gặp ở đâu. Hán tử trung niên đảo mắt nhìn toàn trường một lượt. Gã cất giọng lạnh lùng nói. Trong phạm vi một trăm dặm, khu vực đồng bách, không ai được giết người. Từ văn động tâm. Một lão bạch bào lại hỏi. Xin ông bạn cho biết rõ thân thế. Hắn từ đáp, bản nhân là tổng tuần hội vệ đạo. Bạch y công chúa hỏi, các hạ là tổng tuần hội vệ đạo ư? Đúng vậy, phải chẳng cô nương là tiểu thư ân Ngọc Yến, thiên kìm của ngũ lồi cùng cùng chủ? Chính là bản nhân. Tổng tuần hội vệ đạo hất hàm hỏi, tại sao ân cô nương lại giết người? trong cấm điệu của bạn hội. Bạch Y công chúa hỏi lại: "Sau quý hội không tuyên cáo lệ cấm này trước võ lâm. Lệ cấm này ai cũng biết rồi. Thế thì quý tổng ra tay hạ sát hai tên đệ tử cô Bồn cùng sẽ giải thích làm sao?" Đệ tử quý cùng không chịu báo danh hiệu đã đồng thủ một cách khinh suất, thế là họ tự chuốc lấy cái chết vào mình. Các hạ nói thế là xong việc rồi chẳng? Hai lão mặc áo trắng đầu tức giận vô cùng. Một lão quát hỏi. Phải chăng ông bạn ý mình có tuyệt kỹ đơ lấn át người? Hắn từ áo đen hắng giọng hỏi lại. Phải thế thì sao? Ông bạn phải tra lại công đạo. Hai vị có thể đòi được không? Lão già quát lên. người ngông cuồng vừa chữ hai lão áo trắng có hai đồng bạn bị tử văn hạ sát đang lúc căm hờn không có chỗ phát tiết bây giờ gặp hắn tử mặt đèn liền phóng trường đánh tới hắn tử mặt đèn cười khanh khách nói Bạn tọa muốn biết ngũ lồi trường miệng gã nói vậy tay vẫn không dừng hắn vung hai trường phản kích lại hai lão già áo trắng những tiếng rú chấn động màng tai vang lên hai lão già áo trắng loạn choạng hắn từ áo đèn cũng phải lùi lại mấy bước. Tử văn khoan khoái đứng coi. Hội vệ đạo trong con mắt của chàng cũng là kẻ thù. Bọn ngũ lôi cung hiện giờ cũng thành cừu địch. Vậy ở bên nào được thua hay là sống chết cũng đều có lợi cho chàng. Hai lão già đã chiếm được thượng phòng, dĩ nhiên không chịu nới tay. Hai lão vừa quát vừa vùng trường đánh tới. Hán từ mặt đèn đón tiếp những luồng kinh khí nặng đến ngàn cân. Hai tay của hắn dơ lên không? trưởng kinh của hai lão già chưa nhả ra hết sức, Thì đột nhiên đều bị loạn choạng, Miệng lao hoảng lên. Có độc! Rồi ngã lăn già, không nhúc nhích nữa. Từ văn giật mình kinh hãi, Trang không ngờ đối phương lại dùng độc. Cứ coi tình trạng của hai lão già này, Thì chất độc này không phải là tầm thường. Bạch y công chúa ân ngọc yến, Sắc mặt nhợt nhạt, nhạt Hắn từ áo đen quay lại bảo Ân Ngọc Yến, "Ân Cổn Hường, bản tòa không đang tay dập liễu vùi hỏa, cô nương đi đi thôi." Ân Ngọc Yến chận mắt nhìn hắn từ áo đen hồi lâu, rồi đột nhiên đưa tay ra chộp lên đầu của Thiên Đài Ma Cơ. Tư Văn thấy vậy gầm lên, Người dám hạ thủ ư?" Đồng thời, hắn tử áo đen cũng lớn tiếng quát, "Không được giết đi." Ân Ngọc Yến ngẩn người, Tay nàng vừa động vào mái tóc của Thiên Đài Ma Cơ, chỉ còn nhà kinh lực già là Thiên Đài Ma Cơ phải vỡ đầu. Hắn từ áo đen lại nói, "Y là người mà bản hội đang tìm kiếm, cô nương không được hại y." Bản công chúa muốn báo thù cho những đệ tử đã bị y sát hại. Hắn từ mặt đen nói, "Bản hội cần y sống." Bản công chúa xin lỗi Cô nương, đừng bước bách bản tọa phải xuất thủ. Ân Ngọc Yến nghiến răng ken két hằn học nói. Giữa bản cung và hội vệ đạo, sẽ có ngày phải thanh toán món nợ này. Hán tử mặt đèn ngắt lời. Đó là một chuyện khác. Thiên đại ma cơ nhân lúc hai người ở vào tình trạng rằng cò, đã tự mình thúc đẩy nội lực, giải khai huyệt đạo bị kiềm chế. Nàng hô lên. Huynh đệ! Huynh đệ thử nhìn đầu hắn, xem hắn có phải là người che mặt mặc áo cầm bào, đã hạ sát thủ toàn giết người hay không. Hắn từ mặt đen toàn thân chấn động, lùi lại một bước, mặt gã lộ sát khí. Từ văn tâm thần chấn động như là bị điện giật, chàng đào mắt nhìn, thì quả nhiên phía trên tai bên hữu hắn tử còn một vết sẹo rất rõ. Tuy đầu hắn đã mọc tóc che đi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Nếu không có thiên đại ma cơ khám phá ra, Thì kẻ thù thần bí này đã thoát khỏi tai mắt của tử văn Chàng không ngờ kẻ mạo danh thân phụ của chàng Đã hai lần toàn hạ độc thủ giết chàng Té già là người trong hội vệ đạo Đối phương tại sao lại toàn hạ thủ giết chàng Chẳng lẽ hắn đã biết rõ lai lịch cùng thân thế của chàng Nguyên ngày hội vệ đạo lập tổng đàn Mà vô cớ chàng đã được tôn lên làm thượng tân Chuyện bí mật này trang chưa khám phá giả Bây giờ chàng ý thức được là chung quanh chàng đều có mối nguy cơ ẩn nấp. Bao nhiêu ác quỷ giòm ngó thì không khỏi run sợ. hắn từ mặt đèn sáng lại trước mặt từ văn. Tử văn nghiến răng lên tiếng. Các hạ, đêm nay chúng ta lại gặp lại nhau. Thật là lòng trời muốn tiện việc cho mình. hắn từ mặt đèn nói. <cười> Tiểu tử, số mạng của người lớn thật đấy. Thủ đoạn của các hạ khiến cho người ta phải hổ thẹn hắn từ mặt đen cười khăng khăng nói thiếu tứ đêm nay ngươi nhất định phải chết lửa cựu hận dần dần bốc lên trong huyết quản tư văn phải cố nhẫn nại chẳng cần điều tra cho rõ trần tướng cùng hành vi của đối phương và cần biết rõ nguyên nhân cựu thù chàng lạnh lùng hỏi các hạ không được lựa chọn thủ đoạn mấy lần toàn án toán bản thân là vì lẽ gì Hán từ mặt đen bật lên tiếng cười hùng dữ đáp. Vì bản tọa muốn nhược người phải chết. Các hạ muốn bản nhân phải chết được. Chứ sao. Nhưng mà chúng ta vốn không quen biết. Lại không có oán thủ. Hán từ mặt đen gạt đi. Về điểm này ta bất cần phải giải thích. Từ văn lại hỏi. Phải chăng đằng sau các hạ là có người giật dây?" <cười> tùy người người muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ người đã sai phái các hạ là ai đừng dườm lời nữa sau khi chết người sẽ biết rõ tư văn không tài nào kiềm chế nổi chàng quát lên bữa này tiểu gia sẽ trẻ xương người già Chàng vừa quát vừa vung trưởng vận đến 12 thành công lực đánh ra hán từ mặt đen vung trưởng lên nghềnh địch trường phong chạm nhau bật ra những tiếng rùng rợn kinh phong xô đẩy ra tứ phía hai chiếc đèn pha lê treo trên vách bị vỡ tan tành từ văn loạn choạng người đi hắn từ mặt đèn cũng lùi lại ba bước dài ân ngọc yến đưa tay ra phía sau vẫy một cái mấy tên thù hạ lập tức chạy lại một tên đi cởi trói cho thiên đài ma cử hắn từ mặt đèn nở một nụ cười nham hiểm người hắn đi quanh vòng cùng nhưng mà rất màu lẹ rồi quay về nguyên chỗ huỵch huỵch luôn mấy tiếng bốn tên thủ hạ của ân ngọc yến ngã lăn ra còn những tên khác phải dừng lại tử văn thấy thế ngấm ngầm kinh hãi run lên bần bật nếu chàng không nhận ra được quái nhân chút công lực trò thì nhất định bữa này không thể nào đối định nổi đối phương hán từ mặt đen bỗng nhảy sổ lại giơ tay ra chụp vào trước ngực tử văn nhanh như chớp tử văn không né tránh Đứng yên ngành địch, tay phải của chàng liêng ngang ra để hộ vệ trước ngực. Những tiếng rên la và những tiếng rạc rạc đồng thời vang lên. Từ văn bị đối phương móc rách áo ngoài, cánh tay độc giấu trong áo bị lộ ra ngoài. Từ văn vươn độc thủ chụp lấy đối phương rất là màu lẹ. Thiên đài ma cơ cùng ân ngọc yến đồng thời bật lên tiếng la hoảng. Cánh tay! Hắn từ mặt đen loạn choạng mấy cái, rồi ngã lăn ra đất. Tử Văn cúi xuống, nắm lấy vạt áo đối phương, nhấc bổng lên, hằn học nói: "Dù người có chết, cũng khó lòng được toàn thảy." Chàng chưa dứt lời, hắn từ mặt đen đột nhiên phóng trường đánh vào ngực Tử Văn. Chàng chẳng bao giờ ngờ đến định nhân giả vờ chúng thường lăn ra, rồi chờ lúc chàng cúi xuống, phóng trường ra một cách đột ngột. Luồng trường lực của hắn từ mặt đen cực kỳ mãnh liệt, Hắn định đánh một trường này là chẳng phải chết. Thiên đài cơ cùng ân Ngọc Yến đồng thời bật lên tiếng lào hoàng. Từ văn miệng hộng máu tươi téo hụt xuống đất. Hắn từ mặt đen ngửa mặt lên trời, cười ha ha, tiếng cười đầy vẻ đắc ý. Thiên đài Marker tức quá, tưởng chừng như là trái tim bị tàn vỡ. Nàng thét lên một tiếng, bao nhiêu dây chói đầu đứt hết. Ân Ngọc Yến không ngờ Thiên Đài Ma Cơ tự biết giải khai huyệt đạo. Diễn biến đồn ngột như thế này khiến nàng kinh hãi lùi lại mấy bước. Hắn từ mặt đen nhanh như điện chớp, không để Thiên Đài Ma Cơ được dây nào rảnh tay mà hành động. Hắn phóng luôn ra ba trường, khiến cho Thiên Đài Ma Cơ phải chấn động, loạng choạng người đi luôn mấy cái. Miệng mũi của nàng ứa máu tươi. Hắn từ mặt đen thò tay như là tay vượn ra, nắm vào huyệt mạch ở cổ tay nàng. Ân Ngọc Yến đứng ngẩn người ra đường trường, tay chân luống cuống. Hán từ mặt đen đảo mắt nhìn Ân Ngọc Yến nói: Trước khi ta chưa nổi lòng muốn hạ sát cô nương, cô nương tùy tiện đi thôi. Ngoài kia có người tuy là huyệt đạo bị kiềm chế nhưng mà vẫn còn sống được. Ân Ngọc Yến dậm chân nói: Bàn tòa cùng hội vệ đạo thề chẳng đội trời chung. Nàng nói xong, vẫy tay một cái. Rồi dẫn dắt bọn đệ tử còn sống sót lật đật đi ngay, không kịp nhìn đến di thể của những người đã bị chết rồi. Hán tử mặt đen nắm tay thiên đài ma cờ, lôi lại trước mặt tử văn. Thiên đài ma cờ run lên hỏi. Ngươi, ngươi định rời trò gì? Hán tử mặt đen cất giọng hùng dữ đáp. Thằng ở lõi này, long dạ ác độc, cần hủy thi thể của gã để dằn đời. thiên đài ma cơ thét lên người dám làm như vậy ư hắn từ mặt đen cười nhạt đáp có gì mà chẳng dám dù ta có làm quỷ sứ cũng quyết chẳng tha cho ngươi. hắn từ mặt đen cười ha hà nói cổ nương làm người chứ không làm quỷ được đâu cặp mắt của hắn đầy vẻ tà dâm thiên đài ma cơ bị nắm huyện mạnh môn muốn dãy rủa cũng không được công lực của đối phương cao hơn nàng nhiều ngay lúc nàng không bị kiềm chế cũng chẳng thể nào phản kháng được hắn hắn từ mặt đen giơ tay lên nhằm đập xuống đầu của tử văn thiên đài ma cơ nhắm mắt lại nàng dít lên một tiếng thê thảm rồi bao hồn bảy vía đi vào cõi hồn mê huỵch một tiếng thiên đài ma cơ té xuống hồn lìa khỏi xác trái tim tan nát trong lúc bàng hoàng nàng cảm thấy tựa hồ như là có người sốc nách lôi đi. À gì đà Phật, hội vệ đạo, mượn tiếng lừa gạt người đời. Tác phong của con người, đến thế thì trời cũng chẳng dùng tha Thanh âm sang sàng như là tiếng chuông đồng, làm chấn động lái nhĩ của người nghe. Thiên đài cơ đột nhiên hồi tình, nàng mở mắt nhìn, thì thấy ý trung nhân vẫn nằm dài nguyên chỗ cũ. Trước mặt của chàng, Thêm một vị đại hòa thượng, bàn tướng nghiêm trang và khôi vĩ phì phàm. Hắn từ mặt đen nắm giữ tay của thiên đại mà cử hắn dù lên tỏa ra trong lòng quý ý khiếp sợ. Hắn lên tiếng hỏi, cách xưng hồ của đại hòa thượng là như thế nào đây? Bần tăng là thống thiền. Hòa thượng thanh tu ở chùa nào? Thống thiền hòa thượng mắt lộ thành quang. nhìn chằm chặp vào mặt của hán tử mặt đen lão cất tiếng nghiêm khắc nói thà ngày vị nữ thí chủ nảy ra hán từ mặt đen đáp tại hạ chỉ biết vâng lệnh chủ nhân mà làm việc mà thôi thống thiên hòa thượng hỏi thí chủ vâng lệnh của ai? dĩ nhiên là hội chủ rồi thống thiên nhắc lại Bần Tăng yêu cầu thí chủ tha người. Tại hạ không tha được thì sao? Bẩn Tăng đành phải ra tay, dù có phạm giới cũng đành. Hán từ mặt đen đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi. Xin đại hòa thượng lộ ra một chút tài nghệ, để tại hạ có thể căn cứ vào đó mà phục mệnh được không? Thống thiền hòa thượng trầm ngâm một lúc, rồi trốn miệng thổi ra một hơi. Keng một tiếng, chiếc đen pha lê trao ở xa tầm 5 thước, trước cửa chùa bị vỡ tàn mất, ngọn lửa bị tắt liền. hắn từ mặt đen run lên nói, Tiên thiên cương khí của đại hòa thượng thật là gớm thật. hắn từ mặt đen vừa đẩy thiên đại ma cơ về phía trước thống thiền hòa thượng rồi băng mình chạy đi. Thống thiền hòa thượng tuyên Phật hiệu rồi tạt ngang ra nhường lối. Lão không muốn đụng vào đàn bà. Ngờ đầu, thiên đài ma cơ bị đẩy mạnh quá. Nhà sư vừa tránh ra, nàng vọt đi xa hơn trượng, rồi ngã lăn xuống đất. Miệng của nàng chỉ kịp la lên một tiếng. Trúng độc! Rồi không thấy động tính gì nữa. Thống thiền hòa thượng lên tiếng. À gì đà Phật! Thất lơ thủ đoạn tàn độc! Bẩn tăng, tính xài mất rồi! Đoạn nhà sư chạy ra, đưa tay lên sờ mũi. Rồi dậm chân nói Thôi hỏng rồi Thống thiền hòa thượng vọt đi như là Chìm hạt dượt theo Giữa lúc thống thiền hòa thượng Lao người dượt theo kẻ địch Thì tư văn dê lên một tiếng Chàng đã hoàn hồn Chàng mở mắt ra nhìn một lúc trí nhớ khôi phục dần dần Tất cả những gì vừa xảy ra trang hẳn còn thấy như là in trong óc Bất giác Chàng buông tiếng thở dài Miệng lầm bẩm. Lòng người hiểm trá đến thế là cùng. Mình cứ đi vào vết xe đổ hoài. Từ văn đảo mắt nhìn quanh, không thấy một bóng người nào. Hai ngọn đèn còn lại vẫn chiếu sáng. Những thi thể nằm lăn dưới đất vẫn chưa rời đi. Từ văn gắn gượng đứng lên, chàng không thấy đau đớn gì. Chàng thử đè tụ chân khí, thì thấy công lực hắn còn nguyên. Chàng kinh hãi tự hỏi, Rõ ràng, mình bị một phát trưởng trí mạng. Mà sao không bị thương gì hết Hiện tượng này Đối với chàng không phải là một lần Chàng đưa đầy mục quang Như là để tìm ra những đáp án Để giải những mối nghi hoặc trong lòng Bất giác Chàng la lên một tiếng Vì mục quang của chàng Đã phát hiện ra ngoài hải trượng Có thiên đại ma cử đang nằm thẳng cẳng. Phải chăng Nàng đã chết rồi Chàng liền tiến lại gần Đưa tay ra Đột nhiên, chàng run lên rụt tay về. Nguyên trong lúc hốt thoảng, chàng quên đi thò cánh tay độc ra. Chàng liền đổi tay phải để xem mạch cho thiên đại ma cơ, thì thấy tuy nàng chưa lờ mất hết sinh cơ, nhưng mà mạch máu chạy lúc có lúc không. Hơi thở yếu ớt, khó lòng cảm giác được. Chàng đảo mắt nhìn vào chỗ áo thùng trước ngực thiên đại ma cơ, thì thấy giữa đám da trắng có một chấm đỏ tươi. Lòng chàng hoang mang, Một luồng khí nóng bốc lên đầu. Chàng nhắm mắt định thần, rồi lại mở mắt ra. Bất giác, chàng la hoàng, Trúng độc, thật là một việc quái dị. Chàng kinh hãi vô cùng. Kinh hãi không phải là vì thiên đài mà cơ trúng độc. Chỉ cầu sao nàng hết sinh cơ, thì bất luận chất độc gì, chàng cũng sẽ giải được. Chàng kinh hãi, vì đây là chất độc này, chàng quen quá rồi. Đó là một chất độc hiếm có trên đời. Chàng tự hỏi, ngoài phụ thân mình, còn ai là người có chất kỳ độc này? Đột nhiên chàng nhớ tới trong hội vệ đạo, có một tay dùng độc ghê gớm, là độc trung thánh thủ, thôi vô độc. hắn tử áo đen đã làm tổng tuần trong hội, thì không chừng hắn là truyền nhân của thôi vô độc. Đối phương chẳng những không sợ độc thủ, mà còn có thể dùng chất độc được nữa. Còn tại sao hán tử áo đen lại trá hình làm phụ thân của chàng? Rồi ba lần ám toán, đưa chàng vào tử địa, thì chàng không thể nào đoán ra được. Từ văn lấy tích độc đàn bỏ vào miệng của thiên đài ma cơ, rồi ngón tay đưa ra điểm vào mấy chỗ huyệt đạo của nàng. Trong khoảng thời gian chừng cạn một tuần trà, thiên đài ma cơ từ từ gương mắt lên. Khi mà nàng nhìn thấy rõ mọi cảnh vật, nàng liền đứng phát dậy, trong lòng xúc động vô cùng. Nàng hỏi, huynh đệ, người còn sống ở? Tấm lòng tha thiết của nàng lộ ra trong thanh âm. Từ văn cũng tỏ vẻ khoan hòa, hỏi lại. Đại thư không việc gì chứ? Thiên đài mà cờ ấp úng. Ta... ta không việc gì. Lão hòa thượng đâu rồi? Hòa thượng nào? Một vị hòa thượng tự xưng là thống thiền đã xuất hiện vừa đúng lúc. Nếu mà chậm tí nữa thì người đã bị uổng mạng vì trường lực của tên Tổng Tuần Hội Vệ Đạo rồi. Từ văn ngẩn người ra đáp. lúc mà tiểu đệ tỉnh lại thì không thấy y đâu nữa. thế thì y đi khỏi rồi. đại thư nói pháp hiệu của y là thống thiền có phải không? phải rồi. thiên đại ma cơ cảm thấy trước ngực giá lạnh, nàng cúi đầu nhìn xuống, bất giác thẹn đỏ mặt lên. nàng vội cố ý lảng sang chuyện khác hỏi. huynh đệ, té ra cánh tay của huynh đệ. không phải là đã bị tàn phế Từ văn thấy chuyện bí mật của mình đã bị vỡ lở chẳng thể che giấu được nữa trang thảm nhiên đáp ờ, đại thử cánh tay này của tiểu đệ có chất kịch độc thiên đài ma cơ kinh hãi la lên đúng thế đây là một thứ độc công đã thất truyền trong võ lâm đã lâu năm hễ ai đụng vào ngoài ra một chút thì lập tức chất độc truyền vào tìm làm cho chết liền Vì chất độc này chỉ đánh vào tầm mạch, chứ không đi vào những kinh mạch khác. Thành ra người chết không để lại vết tích gì. Những người nào mà hiểu được chất độc thì có thể phát giác ra được. Thiên đài cơ sửng sốt là lên. Huynh đệ, đó là sát thủ của người phải không? Ờ, đúng vậy. Theo nào huynh đệ không cho ai đụng vào? Đúng rồi, ta chợt nhớ tới một người mà ta chưa nói cho người hay. Ai? Một người đàn bà mặc áo đen Bộ mặt rất là hiện lành Từ văn cho mày nghi ngờ hỏi Người đàn bà áo đen ư Tên bà ta là gì Ta cũng không hay Tưởng huynh đại biết chứ Câu chuyện đầu đuôi như thế nào Lần ấy huynh đệ gặp phải tên Tổng tuần hội vệ đạo trá hình người Che mặt áo cầm bảo hạ thủ Sau đó thì có một người đàn bà áo đen xuất hiện Bà ta vì thương người mà xa lệ, nhưng bà không chịu nói là có mối quan hệ gì với người mà chỉ bảo là tội nghiệp. Sau đó bà thoái thác không thể ở lâu được, bảo ta thu thập thi thể của người và dặn ta đừng động vào nửa người bên trái của người. Lúc đó ta không hiểu tại sao, bây giờ mới hiểu rõ. Bà ta sợ ta đụng vào đồng thủ của người mà mất mạng. Từ văn về mặt nghiêm trọng, hồi lâu chàng xúc động hỏi lại. vẻ mặt của bà ta hiền lành lắm ừ phải rồi hiền lành như là ánh sáng mùa xuân thân hình vào cỡ trung bình phải không đúng vậy chẳng lẽ lại là lai ra mẫu lệnh đường ngự nhưng mà có lẽ không đúng khi nào mà lệnh mẫu thấy còn như vậy lại bỏ đi ngay chứ Ờ bà còn nói gì nữa không Không Từ văn ngâm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu Chàng biết độc thủ của mình Vẫn giữ bí mật Ngoài phụ thân chỉ có mẫu thân là hay biết mà thôi Nhưng mình thời Mẫu thân của chàng không mặc áo đen bao giờ Mẫu thân chàng yêu quý chàng hơn cả sinh mạng Thì dù có nhận lầm là chàng đã chết rồi Cũng không thể nào ủy thác cho người chôn cất thi thể Mà bỏ đi cho đành Vậy bà này là ai Lại là một vụ bí mật khó lòng khám phá ra được Thiên đài ma cơ nghi hoặc hỏi Huynh đệ không nghĩ ra bà là ai ừ Tiểu đệ nghĩ mãi không ra Nếu sau này có lần chạm mặt Ta nhất định là sẽ nhận ra bà Từ văn lại cho mày cố nghĩ ra một lúc nữa Mà vẫn chẳng ra manh mối gì Trang thở dài nói Ờ thôi đành gác việc này lại Đại thử Bây giờ chúng ta chia tay thôi Thiên đài cơ biến sắc run lên hỏi Sao huynh đệ chỉ nói đến chuyện chia tay với ta Đành vậy thôi Huynh đệ Ngươi không muốn đi cùng ta ừ Không thể được Đại thư đừng hiểu lầm ý tiểu đệ Vì tiểu đệ có việc gấp Ta không thể đi cùng đường với huynh đệ được hay sao Không được Đại thư đi theo tiểu đại chỉ tổ nguy hiểm đến tính mạng Đừng mạo hiểm một cách vô ích Mạo hiểm ư? Ta muốn đi theo huynh đại Huynh đại cho ta hay Bây giờ đi đâu và làm việc gì Từ văn trong lòng lấy rất làm khó nghĩ Hiện giờ chàng đối với thiên đài ma cờ Đã có quan niệm khác trước Chàng phát giác ra Nàng không đến nỗi hư đốn như là chàng đã tưởng tượng lúc ban đầu Mới phèn hoạn hạn đã đưa thiên hài ma cờ gần lại bên chàng. Người ta thường nói, ở với nhau lâu sinh ra có tình cảm. Tùy mối tình cảm này chỉ là tồn tại trong ý nghĩ, nhưng hiện giờ nó đã vào sâu tới tận nội tâm chàng. Chàng không muốn nàng dẫn thân vào nơi nguy hiểm. Điều đáng làm lạ hơn là hình bóng của thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi vẫn lặp lờ trong đầu óc của chàng. Chàng biết cô ta là một phần tử trong bọn kẻ thù Nên chàng đã quyết tâm chặt đứt mối tơ vương Thế mà hình bóng của cô vẫn không ngớt xuất hiện Khiến cho chàng đau khổ vô cùng Cô ta không yêu chàng Mà chàng luôn luôn nghĩ tới chẳng lúc nào quên Cuộc gặp gỡ trên đường đi khai phong mới lần đầu Đã in sâu ngay vào đầu óc của chàng Đáng lý chàng phải căm hận cô Thế mà chàng không sao xóa nhờ được hình ảnh của cô Đó là một điều chàng tìm mãi không ra lời giải đáp Chàng tự hỏi, chẳng lẽ tình trạng này là do chữ duyên mà ra. Nhưng vụ huyết án ở nhà chàng vẫn hiện hiện ra trước mắt. Những thi thể của người thân thuộc bị thảm tử, thất tinh bang bị tàn vỡ, phụ thân bị mất tích mẫu thân cũng không biết lạc lõng ở nơi đâu. Thiếu nữ áo hồng là một phần tử trong những kẻ thù trang đội trời chung, thì đâu còn là duyên mà là nghiệt mới phải. Nghĩ vậy, Trang thở phào một cái. Thiên đài ma cơ buồn rầu nói. Huynh đại, nói cho ta hay, ngươi định làm gì? Từ văn lắc đầu không nói. Thiên đài ma cơ thở dài bảo chàng Ngươi đừng buồn phiền nữa, ngươi đi đi thôi. Từ văn trong lòng ái náy muốn giải thích với nàng mấy câu, nhưng trang không biết nói gì, chỉ nhìn nàng bằng con mắt đau buồn, rồi cố dằn lòng nói. Đại thư lượng thứ cho chỗ khổ tâm của tiểu đại Nếu đại còn sống Sẽ có ngày tái ngộ